uyện Hi xin chào quý gì cho các bạn đang đến cho chương trình độc truyện của đà phát thanh trường hành động Tháp chương trình được phát trên làn sóng Fm tần số 98,40k quý vị thương mến chương trình đêm nay Mời quý vị nghe phần thứ nhất của truyện ngắn Mùa Cá Linh, tác giả Linh Hiền. Chuyện qua giọng đọc của Thanh Hảo. Mời quý vị cùng nghe. có má nó biết, còn người ta gọi nó là thằng ba chóp vì đầu nó để ba giá từ hồi đó đến giờ. Chiều đang xuống chậm chậm trên mặt nước bên mông đỏ đục. Ánh nắng chói chang từ đám mây có hình thù quái dị đem ngòm xiên thẳng xuống bãi cát ven bờ. Có nắng chiếu vào làm cho nước da thằng bé đen đỏ thêm. Chiếc quần xà lón tụt xuống hông, đủ bụm lấy phần chóp bụng dưới. Đông đưa hai ống rộng Thò ra đôi cảnh khẳng khiêu đen cháy Nó đang lòm khòm với mảnh lưới nhỏ bên bí nước Ý chừng đang văng lưới như anh hai và bà ngoại nó vẫn làm Xéo sau lưng nó Một nóc trò nhỏ đang bốc khói Chắc ngoại nó đang nấu cơm Còn anh hai hẳn đang bận rộn bên thùng cá cuối cùng nơi cuối bãi Chỗ có một dãy lưu hủ của nhà nó để dành làm mắm Gió chiều thổi mùi cá tanh lẫn mùi nắng khét Nguyện lấy thằng bé đang lây quay, quay bền mép nước Chẳng ai để ý đến nó cả Mà cũng chẳng phải lo Vì dù nó còn nhỏ xíu nhưng nó cũng hơn 6 tuổi rồi Ở tuổi ấy người ta không phải trong nó nữa Mà cũng chẳng sợ nó chết đuối Vì ngoại nó đã tập bơi cho nó lúc tập đi rồi Trẻ con sinh ra ở vùng nước đều thế Ngoại nó nói vậy Đứa trẻ tự lớn tự ăn, tự chơi cho người lớn làm lụng kiếm gạo bỏ bụng. Mà nó cũng không chơi gì lạ ngoài việc bắt chước những việc làm của người lớn, kéo lưới, giải chài, văn câu, mót lúa. Lớn hơn chút nữa, bằng anh nó là biết treo xuồng đi làm mướn, làm mắm, xả lúa, giải phân, y như người lớn. Ở vùng đất mà với hai mùa khô mùa nước phải làm giỏi những việc bình thường ấy, Mới kiếm đủ gạo mà ăn Bà ngoại nó kể rằng Xưa kia nơi đây toàn bưng trấp Sinh này Mũi cũng nhiều Cá tôm cũng lắm Người ta chỉ phải làm một mùa cũng dư ăn Còn bây giờ để kiếm những thứ đó Con người phải làm cực được Từ sáng đến chiều Mong cho đủ ăn là có phước lớn rồi Hể rảnh là ngoại nó lại ca cẩm Kể lễ chuyện xưa hoài Khuôn mặt nhăn nheo xếp lớp cứ lắc lư suốt ngày nhưng phiền giận điều gì. Chính vì thế nên dù mới 6 tuổi, nó đã biết mình sinh ra và lớn lên dưới bàn tay và nua của ngoại. Ngoại nó kể, ngày trước dùng này đông vui, trụ phú lắm, nhưng rồi khi không giặt giả nổi lên, lâu lâu lại có trận giặt tràn qua, đốt phá giết người ở biên giới bên này. Người chạy không kịp, lớp bị giết, lớp thức tán chạy lung tung cả. Ba nó cũng là một người bị thất lạc gia đình trong những trận đó, đã xin trú lại trong nhà bà ngoại. Thương cảnh lưu lạc, ngoại ba nó lại nhà, biểu ở chờ tin tức. Nhân già, ba nó quen với cuộc sống gia đình ngoại, giỏi ăn câu, đạc lọp, hiền lành, ít nói. Ngoại gả má nó cho ba để cầm chân một người đàn ông giỏi giang tốt bụng trong nhà. Đặng nương giữa tuổi già Má nó sanh anh hai Rồi chớm có bầu nó Thì ba bỏ đi mất Người ta bảo rằng Ba nó tìm thấy gia đình Nên bỏ đi Má nó chờ đợi Sanh ra nó Cho cứng tháng Rồi cũng bỏ con cho ngoại mà đi Nó còn quá nhỏ Nên chẳng biết má đi đâu Chỉ há cái mỏ non nước ra Mà gào sữa Ngoại nấu cơm Chắc nước cơm quà đường cho uống lớn lên chút nữa thì ăn chá nghiền rồi cơm nghiền với cá được cái cá không thiếu như gạo như đường tới bồ cá thì thằng nhỏ cứ mặt sức mà ăn cho tới khi ào tháo rượt cơ thể nó lớn lên trong đôi tay sung rẫy của ngoại hiệp sức do đôi tai yếu ớt của anh hai hơn nó 3 tuổi Ừ cơ nó lớn lên trong đôi tay run rẫy của ngoại Hiệp sức với đôi tay yếu ớt của anh hai hơn nó 3 tuổi Ngoại để cho nó ba chòm tóc Và kêu bằng thằng ba chóp Nó chỉ hơi nhỏ con so với tuổi Chứ mạnh cùi củi suốt tháng suốt năm Cơm cá cũng ăn Mà cơm với muối cục cũng quầm đủ ba chén Ăn xong quẹt mỏ Múc một tô nước trong cái lưu trước chòi Uống một bụng là rồi bữa cơm Chà Nọ nghe đàn đoái Sao chưa thấy ngoại kêu về ăn cơm cả Nó ngước mặt nhìn trời Ánh chiều đã tắt từ lâu Khí lạnh bắt đầu dâng mờ mờ trên mặt sống Nó ngóng về phía chòi Bóng ngoại lụm cụm đi về phía anh hai đang đằm cá Nó phóng về Ngoại à Ngoại dừng bước quay nhìn nó Cơm chín chưa ngoại Con đói bụng Ngoại lại chậm rãi bước đi Miệng nó giới lại, cơm canh chín rồi, ngoại để trỏng, con vô bới lấy ăn. Ngoại đi làm tiếp anh hai cho mau mau xong ngang con. Dạ. Ngoại đi khuất, nó vô lục nồi cơm, canh cá nấu chua với bạc hà khóm thơm ngát. Nhưng ngoại với anh hai chưa ăn, đã với tay lấy con dao yếm nhỏ chạy ra chỗ anh hai. Anh hai mạnh của nó vẫn đang cắt đầu mới cá linh. Tiền công đáy ba mập trả cho để làm mắm. Ngoại đang sóc rửa cá dưới sông. Nó chạy ào đến. Để em cắt tiếp nhanh hai. Ừa. Bữa nay nhiều cá hé nhanh hai. Ừa. Nó ngồi phệt xuống đất. Dớ một cốt cây đầy ruột cá. Để một con cá lên lên. Lấy lưỡi dao yếm nhấn vào cổ cá. Một chùm ruột cá Sam xám loại ra. Nó lồi hết đám ruột. Rồi dứt con cá nhỏ vào rổ. Cây rổ lùm lùm toàn cá đã cắt đầu Anh hai nó thì cứ thoang thoát cầm cá lên Nhấn lưỡi dao nặng mới ruột ra là dứt vào rổ được Ngó anh hai làm Nó thở ra Nó làm chưa lại ảnh Được một hồi chừng chán nó hỏi Sao người ta phải bỏ ruột cá làm chi vậy anh hai Cho nó bớt đắng mật Với lại bỏ cướt nó đi Vậy cho mày ăn cướt cá được không Nó lắc đầu chi cá còn ăn không hết ăn cứ cá làm chi nó dộm hỏi ngược lại cô anh hay có ăn được không mà hỏi nó thì nghe anh nó nói tiếp ráng bà làm đi cắt đầu không kịp nó sinh lên đó lại phải đem ủ nước mắm mà lưu nước mắm nhà mình để hết rồi nó ngước nhìn lũ lui sành của nhà có đến hơn chục chiếc cái thì làm mắm cá còn cái thì chứa nước mắm Nhưng nó biết làm mắm cá thì bán được tiền hơn nên phải ráng cắt đầu cá nhiều hơn. Trời đã sợp tối, ngoại đem rửa bới cá cuối cùng trộn muối rồi đổ vào lưu. Anh hai hốt chỗ cá còn chưa làm kịp đổ sang lưu khác để ủ nước mắm. Anh hai gọi, Mai chắc mình phải mua thêm lưu ngoại à? Mua cá năm nay trúng, ráng mần có để dành nghe ngoại. Ờ, ngặt cái phải chờ ghe lu qua ra. Chứ ngoại rinh không nổi từ giữa về đâu con à Ngoại để con đi cho Con chở không nổi đâu Lỡ rớt xuống sông Biết làm sao mà mò Thu dọn xong Bà cháu về chan chòi bày cơm ra bộ giặc Cơm vừa nguội Ăn với canh cá chua Cá kho tiêu cực ngon Mỗi đứa chan canh lùa xong 4-5 chén rồi múc nước súc miệng Rửa mỏ Xuống bến rửa chân tay lên Vẫn thấy ngoại rị mọ ngồi nhai Mấy nay ngoại có vẻ chậm dần Chưa đút trước ngoại mạnh, nhanh nhẹn lắm Nó nằm cạnh anh hai trên bộ giạc làm giường Ngó ngoại nhai cơm bên ngọn đèn lù mù Ngoại không ăn canh với mấy đứa cháu Ngoại ăn cơm với các hô tiêu Ăn xong hết ngoại mới uống nước canh nên lâu Mùa lúa đi mót tới tối sập mới về Có hôm không nấu được canh thì bọn nó chan cơm với nước lạnh, còn ngoại thì uống nước cơm chắc thay canh. Không biết ngoại bao nhiêu tuổi mà tắp ngoại bạc trắng, gom thành một búi gọn phía sau. Mặt ngoại hằng sâu dẫn dích nhăn, coi có vẻ già lắm. mắt ngoại cũng bạc màu, chậm chạp nhìn tới nhìn lui chứ không đảo lia được với tuổi nó. Bà chóp nằm nghỉ lơ mơ về ngoại, thiếp dần đi trong tiếng da chạm lách cách ngoại nó thu dọn chén đũa để đem xuống bến rửa. Đêm đã buông tấm màn đen đặc yên tĩnh xuống khắp nơi. Chỉ còn đe đói đó nê vài ánh đèn dầu cô độc, đủ sáng cho người ta làm nốt những công việc cuối ngày. Sớm nay, Bà chóp theo anh hai mạnh nó vào trong đồng để dăng lưới. Nước đã dựt nhiều hơn mấy bữa trước. Cá đã bớt nhưng vẫn còn nhiều người quăng chài dăng câu đầy đồng. Hai anh em nó dắt theo hai tay lưới xuống nước. Anh hai dẫn nó ra xa. lúc nước ngập ngang ngực nó thì anh bắt đầu cặm lưới. Anh nó bảo, lẽ ra phải đi xa hơn. Nhưng mày bé quá không ra xa được. Thôi, mình cặm gần bờ một chút. Nó lại bên cây cọc giữ lưới Để anh hai nó tìm đường rải lưới Xa xa người ta cũng dăng câu đầy Ở những chỗ nước sâu tới cổ người lớn Cá nhiều hơn Lưới của nhà nó dăng kế lưới nhà chị em con tám Dăng lưới xong Anh em nó lên bờ Lũi vô chòi chị em con tám ngồi giỡn Sẵn có mớ rơm rải trong góc Bà chóp lết vô nằm ngó trời Giọng tay nghe anh hai nó Bị chị em con tám chọc ghẹo Trời xanh ngắt, lãng đảng dài đám mây trôi Như đám bông gòn lan lan Chà, phải chi mình có cánh bay lên tới đám mây kia Ngó lại dưới đất, lúc này thiệt đã Nó lờ mờ, rồi ngủ mức lúc nào không biết Chẳng hiểu chừng bao lâu, anh hai nó lay chân Dậy ra gỡ cá chứ, văn đuối mà ngủ dậy cá sinh hết còn gì Nó lồn cồm bò ra Chị em con tám đã xuống gỡ cá Tiếng reo vui hấn hở làm cho nó sốt ruột Nó chạy ào tới mấy nước vượt qua anh hai nó đang lạch cạch chiếc chậu đằng sau để đựng cá Hai anh em nó đến đầu lưới nâng lên Chà cá dính nhiều quá Những mặt lưới sáng long lanh cá quẩy Những con cá linh cá sơn Cả cá chốt lào chung chút trong nước không cần thấy lưới Chúng đâm sầm vào mắt lưới và kẹt không đách qua được. Hai anh em nó chỉ việc nâng lưới lên trên mặt nước, gỡ cá ra khỏi lưới. Vì bắt lưới đồng cỡ nên cá dính lưới cũng đồng hạn. Những con cá được thả vào trong chiếc chậu rộng cao thành vẫn còn muốn thoát thân. Chúng tung mình lên cao, dãy lấp lánh trong nắng rồi lại rơi trở xuống lòng chậu nhôm lạnh. Anh hai nó tiếc rẽ. Phải mình văn lưới chỗ nước sâu hơn Chắc cá dính đầy nhóc Nó nhìn chị em con tám mặt mày hớn hở Chắc cá nhiều dữ Chị em nó lớn hơn nên ra được chỗ sâu hơn mà Dù sao, nó thấy cá dậy cũng được rồi Vì lần đầu tiên đi văn lưới gỡ cá Nên nó không biết bao nhiêu mới là nhiều Gỡ xong, anh em nó lên bờ Cắt đồ chà dậy, ướp muối Để chiều về đổ vô lu Dằm bữa ngoại rang gạo làm thính trộn chung vô cá Sau đó ít lâu lại trộn đường Và đu đủ vào vào rồi đem bán Mắm cá này mà gặp cơm nguội để nguyên trong nồi Xớt một miếng cá, một miếng cơm cục Nó có thể ăn no tức cành bụng mới thôi Ăn xong dứt một tô nước mưa ngọt lừ Là no tới chiều, tới khuya luôn Nước vẫn rút dần dần Còn khoảng tới tới bắp chân Thì người ta bắt đầu cày bừa chuẩn bị xả lúa Hết mùa làm cá Ngoại và anh hai đi xả lúa mướn Từ sáng tới chiều mới về Nó còn nhỏ Không ai mướn Nên tối ngày đi chơi Cơm Ngoại nấu từ lúc còn tối đất Ngoại dắt một gói mang theo Còn một nồi ăn với cá kho tiêu Hay mắm cá linh Từ đầu mùa tùy nó Ăn rồi Nó bộ cánh cửa căng chòi Dông vào xóm chơi bữa thì nó lê ra ở sân quỷ ban, chỗ người ta sử kiện bu đông nghẹt. Nó và đám con nít cũng lại coi mà chẳng hiểu gì. Một lúc bọn chúng rủ nhau chơi thảy cao su, chơi trốn tìm. Bữa thì nó ngồi ghé cửa lớp mẫu giáo coi tụi nó ca, tụi nó jong lộn nhau xong méc lên cô tám. Một cô giáo suốt ngày đọc sách. Chúng méc gì cô cũng gật, ngạc quá. Chúng khóc ầm nhà, cụ mới la, phạt cả hai bên, chẳng cần lỗi phải gì ráo. Nhưng coi bọn đó không thú vị bằng coi lớp học chữ của thầy Tân. Có lớp tụi nó lớn hơn ba chóp một chút. Nói 7-8 tuổi là lớp 1, mà nó mới hơn 6 tuổi. Nó cũng muốn đi học, nhưng chắc phải nộp nhiều tiền, ngoại nó kiếm đâu ra. Thôi, coi ké vậy. Nó cũng học lõm bõm đánh dần được chữ A, chữ O. Chứ còn đọc như bọn nó thì không chạy nổi dữ rồi lớp học nó ra bời sông xem người ta ngã me kéo ra bời sông người ta lựa chỗ vắng thả các cành me xuống rồi đóng cọc ngăn cho tàu ghe không qua nơi đó được ít lâu không động nước nên cá rủ nhau tới trú người ta đem thức ăn ra nhữ cá ăn quen kéo tới hoài dài 3 tháng sau chừng hiếm cá Lúc còn nước kém, người ta dăng lưới chung quanh đám trà, chờ nước bắt đầu rồng rồi xúm nhau dở cành me để dứt lên bờ. Xem dở trà vui lắm, nó có thể ngồi suốt buổi coi dở trà cho tới tối, tới lúc nhậu, lúc đó thế nào cũng có người ngó thấy nó. Có khi thấy cho nó một con tôm nướng thịt to, ngọt liệm, nhưng đó không phải là điều nó trông đợi. Nó thích nhìn mực nước dựt dần trơ bùng trơ bãi, lũ cá tôm bị ngăn trong lưới nhảy lao sao tính dược mà vượt qua sao nổi tấm lưới cao quá đầu người lớn dài sải. Thế mà cũng có con cá quẩy thật mạnh để dăng ra, lúc đó ai cũng tiếc. Vì đó chắc là những con cá to như cá bông hàng ký lô hay những con cá mè dinh lớn gần ký và rất nhiều loại cá khác mà nó không biết hết tên. Người ta văn lưới, kéo lên, lấy vợt xúc thả vào cơn xé Những bà buôn cá trượt sẵn trên ghe Ghé vào đòi cân, kì kèo thêm bớt, rồi cũng cân xong Lại khiên đổ trở vào một lòng ghe lái trượt sẵn Chừng nào đầy ghe, hoặc giả hết tiền Ghe lái quay mũi, nổ mái xuôi dòng ra chợ tỉnh Chiều xuống, theo lệ, chủ nhà chia cho mỗi người một con cá to nhất trong đám Biếu cho gia đình đem về ăn lấy thảo Lúc nào quanh đám dở già Cũng có cả đám người lớn bé đứng coi Lũ trẻ con như nó thì hàng chục đứa Chỉ có một cái quần xà lón lỏng lẽo trên xương hông Nhiều hơn thì có thêm chiếc áo cộc tai Nhem nhút bùng, phong phanh đôi dạc mất nút Vô cái bụng tròn lũng, dính đầy cát Chúng xem dở trà, giả giờ xem gần rồi giật lấy những con tôm con cá nằm phơi trên miệng cần xé. Người lớn quát đuổi đi, chúng lũi mất để giấu những con cá con tôm lấy được ở đâu đó, rồi lại đen nén vào ngóc mỏ coi người lớn cãi lộn, chửi thề, kỳ kèo, giành giật Và lửa lúc không ai để ý, lén lấy nữa. Bà chóp không muốn đáy như thế, dù nó biết cá tôm lớn ngọt liệm lắm. Nó không lấy, vì đã có lần Nó chứng kiến một thằng bé trong xóm Đầu trọc lóc, giật một con cái mè vinh Bị tay chân chủ trà Đánh trời văn máu miệng Bà chó cũng chẳng có ai thân Trong đám dở trà Như đủ nhỏ đắp sắp trên bờ bên cạnh nó Lũ chúng nó Có ba, có anh Chú tám, cậu tư, dưỡng chính Trong đám giỡn trà Miệng thì thét đuổi, chửi thề Nhưng thỉnh thoảng lại kêu Ê, lượm đè cô đen và quăng nên một con tôm thiệt bự. Thằng cô đen nào đó chạy xà lại, dồ con tôm đem về nhà, mất biến. Bà chóp coi để mà coi thôi. Cũng như lúc này đây, nó ngồi bó gối bên một ngốc me lão sần sùi, coi người lớn đốn cành, tính giá, rực kéo chà ra bờ sông, chuẩn bị chất. Ngoại sắm cho nó một chiếc quần dài mới, Một chiếc quần xà lõn và một cái áo cộc tay xanh da trời Nó không thích mặc đồ dài và áo Chỉ mặc khi nào nó thấy lạnh thôi Còn thì cởi trần Nước da nhộm nắng nhộm bùng, nhộm nước Trở thành nâu đen như người miên May mà tóc nó xuông Để ba giá chứ không xoắn tích lên như cọng mì Thì người ta kêu nó bằng miên con mất ngoại nói Sắm đồ vậy là để Tết con mặt với người ta trời không có ai ở trần hết, con ngài thương vẫn thế nào cũng được. Nó hỏi: "Dậy ngoài có đồ mới không?" "Ngoài còn tấm áo má bày mai hồi đó còn mới lắm. Còn anh hai, nó cũng có một bộ như con vậy." Nghe Tết sắp đến, bọn trẻ con trong trong xóm có tiền mua pháo đốt đi từ mấy bữa nay. Ngoại nghĩ làm cỏ mướn đi chợ sắm Tết. Trong xóm có nhà làm heo quết chả, gói bánh tét, bánh ít, bánh phòng y xeo. Nhà nó chẳng có gì cả. Bánh tét ngoại mua một cặp về cúng, bàn thờ có dĩa trái cây, bánh kẹo. Trong bếp có nồi thịt heo kho rượu chung với hột dịch, ăn bắt ngán. Cả lóc hành hài tác địa phụ người ta chia còn rộng trong lưu. Lúc nào ăn thì bắt đập đầu đem nướng. Tết anh hay giàg ngoại nghĩ làm mướn ngoại vô xóm chơi bài tứ sắt anh hay cũng đánh bài hay là theo đủ bạn đi mãi ra thị trấn cho mỏi cảnh rồi về đem cho ba chóp một nắm kẹo ăn bốn ngất ngư gì ngán Tếtt chẳng có gì khác Tếtt năm trước chỉ có khác là mẹ nó về mẹ ba chốp về hôm mùng 2 chịu đó Nó nghe đói bụng vì mãi xem tivi ké nhà ông Năm mấy sai từ quá trưa. Nó chạy về nhà lục cơm. Nó thấy có một bà nào nằm trên bộ gián của ngoại quay mặt vào trong. Nghi ngại nhưng đói bụng quá, nó vào bếp cậy nồi. Người đàn bà trở dậy, dấn tóc, nhìn sững nó một hồi rồi hỏi. Phải con đó không, bà chóp? Nó dè dặt. Dạ. Má nè con. Người đàn bà bước dội xuống đất, xa lại bên nó. đó né sang một bên, im lặng. Má nè, ngoại với anh hai con đâu rồi? Ở trong. Nó hất đồ vô xóm. Con ăn cơm rồi đi kêu ngoại về, nói má con kiếm, ngang con. Dạ. Nó e về nhìn người vừa xưng má, rồi chùi ta vô quần, đứng dậy ra lưu múc nước uống. Ba chóp đi chậm chậm vô xóm Lòng suy nghĩ miên màng Má Lâu lắm rồi Nó không biết có má Ngoại biểu má đi làm ăn xa Sẽ có lúc về với anh em nó Mà sao mãi tới giờ này Mới thấy má về Còn ba nó đâu Sao không về với má Má Nghe lạ quá Hồi đó giờ anh em nó lớn lên Trong đôi tay rung rảy và nua của ngoại Không có má sau giờ này lại có má về Má nó coi có vẻ hiền Tuy còn nhỏ Nhưng nó cảm biết ai hiền ai dữ Dòng dòng mắt họ Người nào hiền Trong lòng nó cảm mến Còn ai dữ Mắt gầm mình như con chó nhà bà hai ốm Mà nó và bọn trẻ vẫn tìm cách gẹo hoài Con chó đó lắm lời Y như bà chủ ốm Hay cho dây lãi của nó Nó có thể sổ dài nhách hàng giờ Mà cũng có thể để im khe Ngồi hằng học Ngó người được bà chủ tiếp Bà đó chẳng được ai ưa Cũng như con chó của bà vậy Mãi nghĩ dẫn dư Nó tới xong bài xóm năm lá Ngoại nó đang ngồi chung Với mấy bà già cầm bài trên tay Nó lén tới bên ngoại kia vào tay nói nhỏ Ngoại Má về Ngoại quay lại dòng nó Bộ ngạc nhiên lắm Hồi nào ở đâu con Ở nhà mình Kêu con đi kiếm ngoại Nó nói trống không Bởi kêu má Nó ngượng miệng sao đó Ngoại lực lực đứng dậy Xin cứu chị em Tôi về nhà một chút lại liền Ngoại dắt nó ra đám đánh bi đầu xóm Kêu anh hai về Anh hai chưa chịu về ngay, còn mãi đánh thắng thằng cô quậy để ăn đủ một ngàn của nó đã. Ngoại vẫn chờ, rồi kéo tay anh hai đi. Ngoại trách. Má còn đầu lắm mới về, sao ngoại biểu con không về ngay? Anh hai dùng dặn. Kệ bá. Không được dạy con, còn ai thương mấy con hơn má được nữa. Ngoại có chết thì má nuôi mấy con đi học chứ. Không. Con không thèm Nó im lặng Nghe ngoại và anh hai Vằn qua vằn lại Cho tới gần nhà Má nó la lên Má Rồi chạy a lại ôm ngoại Nó cũng không biết ngoại chạy lại Hay má nó chạy nữa Rồi má tiếu tích Hỏi coi ngoại khỏe không Có ốm đau không Mùa rồi làm mắm có nhiều cá không Có nhận được thuốc má nó gửi về không Ngoại dường như quên anh em nó Lo trả lời má Hai đứa ngồi cạnh nhau trên bộ giạc Chân đung đưa Há mỏ Giỏi theo câu chuyện của hai người đàn bà chừng sực nhớ ngoại la Chàng ơi con ăn cơm chưa Má đi nấu cơm chiều luôn ngang Con chưa đói má Nhưng phải nấu mấy đứa nhỏ ăn chứ Chiều rồi Vậy để con nấu luôn Má nó thọc chân xuống quơ dép Rồi vội giả sang sái trong nhà Coi bộ vui vẻ lắm Cơm tối xong là vừa lên đèn Má đem chén ra sông rửa Ngoại soạn bồn mền trải chiếu sẵn Anh em nó đã lăn qua lăn lại trên bộ giạc của mình Tết mới đó mà chỉ còn chiều nay nữa là hết Ngày mai anh hai nó phải đi làm cỏ mướn cho người ta rồi Tết chỉ gồm ăn ngon hơn chút đỉnh Đánh bài bạc Mặc quần áo mới Và nghĩ làm mướn hai ngày Ngủ bột giấc Nó lờ mờ nghe có tiếng thị thầm Nó tỉnh ngủ Lắng nghe trong bóng tối Ông bả được lắm Người ta làm nghề thuốc Nên sống nhân nghĩa Lại hiếm muộn Nên con tin Nó ở đó sẽ sướng hơn Nhưng tàu thường nó quá Má kỳ ghê Nó ở đây với má sẽ không biết chữ như con Má muốn đời nó khổ sao chứ Ở đó người ta cũng thương nó Cũng có máu mũ với nó chứ bộ Nó sẽ được đi học Còn má có thằng hai giúp Thỉnh thoảng con sẽ về thăm má nữa Ừ thôi thì tính sao đó là tính Má ơi, cũng chưa đi được ngay đâu Để qua mùa lúa rồi con sẽ về trước nó Cũng chưa muộn Ờ Nó lại ngủ mất Trong giấc mơ Nó thấy nó được đi học thầy Tân Mà kỳ Nó mặc một bộ đồ diêm dứa Như cháu ông nằm ấy sai Đứa nào thấy cũng chạy hết Sau kỳ ghế ca thương mến. Cuộc đời của ba chóp tưởng chừng gặp lại mẹ rồi đây sẽ tươi sáng nhưng dường như em sắp bước sang một ngã rẽ khác. Bước chuyển ấy là gì? Chương trình mời quý vị theo dõi vào đêm mai. Đến đây, chương trình xin khép lại. Mến chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thương mến, chào tạm biệt.